các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nên những ngày đầu năm thì việc mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ như màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu xanh như vậy mới tạo được sự vui vẻ hưng phấn hạn chế ngủ vào ban ngày theo dân gian của trung quốc thì nếu ngủ vào ban ngày trong những ngày đầu năm thì sẽ lười biến cả năm ngoài ra tết là dịp người người nhà nhà quây quần nhộn nhịp khách hứa đến thăm nhà thường xuyên sẽ rất là không phải nếu như bạn ngủ vùi cả ngày đúng không nào người xưa c ó câu có thờ có thiêng có kiên g có lành nhưng vì đây là những quan niệm có từ rất lâu đời nên rất nhiều nơi đã không còn áp dụng nữa và bài viết những điều kiên g kỵ này chỉ có tính chất tham khảo cuối cùng Julie xin kính chúc mùa xuân xin chúc c ú c ca an bình năm mới phát tài vạn sự như ý già trẻ lớn bé đầy ắ p tiếng cười trên mặt ngời ngời tràn đầy hạnh phúc xuân đến hy vọng ấm no mọi nhà kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi kính chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào đôi lứa yêu nhau càng thêm nồng ấm các em bé nhỏ học giỏi chăm ngoan chúc tết mọi nhà